dòng máu. Chương 26. Luân Đôn. Thứ sáu mùng 2 tháng 11, 5 giờ chiều. Alex Nico đang ở một mình trong câu lạc bộ tắm hơi thì cửa phòng bật mở và một người đàn ông bước vào căn phòng đầy hơi nước. Một chiếc căn, khăn lớn quấn quanh bụng Hắn ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ cạnh Alex. Nóng như hỏa lò phải không, Sir Alex? Alex quay sang, đó là John Winston. Làm sao ông vào được đấy? Winston nháy mắt. Ông nói tôi nói là ông đang chờ tôi. Hắn nhìn vào mắt Alex và hỏi, Ông đang đợi tôi phải không Sir Alex? Không. Alex trả lời. Tôi đã nói là tôi cần thêm thời gian. Ông cũng nói với chúng tôi rằng cô cháu gái bé bỏng của ông sắp bán cổ phần ra ngoài và ông sẽ trả lại tiền cho chúng tôi. Nó, nó đã đổi ý rồi. À, vậy thì tốt hơn. Ông nên đổi ý lại cho cô ta, phải không? Tôi đang cố, đây là một vấn đề. Vấn đề là chúng tôi còn phải nghe bao nhiêu chuyện nhố nhăng của ông nữa. John Swinton tiến lại gần hơn đẩy Alex trượt theo chiếc ghế dài. Chúng tôi không muốn thô bạo với ông vì có một người Bạn trong nghị viện như ông Thì cũng sắp là thú vị Ông biết ý tôi rồi chứ Nhưng dù sao Thì cũng cần có giới hạn Hắn ta dựa vào Alex Và Alex lại trượt ra khỏi người hắn Chúng tôi đã cho ông một đặc ân Bây giờ đã đến lúc ông trả cho chúng tôi Ông phải giao một chuyến hàng dược phẩm cho chúng tôi Không không thể được, Alex nói. Tôi không thể. Không có cách. Alex bỗng nhận thấy mình đã bị dồn đến đầu chiếc ghế dài. Cạnh cái thùng kim loại chứa đầy những hòn đá nóng bỏng. Cẩn thận, Alex nói tôi. Swing tâm vô lấy tay Alex và vặn chéo nó dí vào lớp đá nóng. Alex có thể cảm nhận Lớp lông tay mình bắt đầu cháy khét lẹ Không Chỉ giây lát sau Cánh tay của ông đã bị đè hẳn xuống lớp đá Ông đau đớn la lên Và ngã xuống sàn Swing tâm đứng phía trên ông Ông phải tìm ra cách Chúng tôi sẽ liên lạc sau Dòng máu mươi 27 Berlin Thứ Bảy Mồng 3 tháng 9 6 giờ chiều Anna Roffy Không biết mình còn có thể chịu đựng Bao lâu nữa Bà đã trở thành tù nhân Trong ngôi nhà của chính mình Ngoại trừ Người đàn bà đến lau chùi Dọn dẹp vài giờ mỗi tuần Anna và các con hoàn toàn cô độc, sống dưới quyền lực của Walter. Ông ta không còn giấu giếm sự căm ghét nữa. Anna đang ở trong phòng bọn trẻ và họ lắng nghe một trong những đĩa hát yêu thích nhất. Walter sỏ vào. Tôi chán lắm rồi! Ông ta quát lên và ông ta đập tan cái dĩa trong khi bọn trẻ rúm gió lại vì sợ hãi Enna cố gắng xoa dịu ông Em, em xin lỗi Walter Em không biết là là anh có nhà Em có thể làm gì cho anh? Ông bước đến bên bà Cặp mắt tới lửa và nói Chúng ta sẽ tống bọn trẻ đi Enna, Ngay trước mặt chúng Ông ta đặt tay lên vai bà, những gì xảy ra trong căn nhà này phải là bí mật của chúng ta, bí mật của chúng ta. Bà đang nghe thấy những từ ngữ đó vang vọng trong đầu và đôi tay ông bắt đầu siết chặt cho đến khi bà không còn thở được nữa và bà xịu đi. Kiana tỉnh dậy, bà thấy mình đang nằm trên giường, các tấm màn cửa đều đã buông xuống. Bà nhìn chiếc đồng hồ ở cạnh giường. Sáu giờ chiều, ngôi nhà yên ắng quá. Ý nghĩ đầu tiên của bà là về các con và nỗi kinh hoàng tràn ngập trong người. Bà ra khỏi giường bằng đôi chân lầy bẩy và loạn trọng đi về phía cửa. Nó đã bị khóa. ngoài Bà áp tay vào cánh cửa, nghe ngóng. Lẽ ra phải có tiếng các con. Lẽ ra chúng phải đến gặp bà. Nếu như chúng có thể. Nếu như chúng còn sống. Đôi chân bà run đến nỗi gần như không thể lết đến chỗ để điện thoại. Bà thầm cầu nguyện rồi cầm ống nghe lên. Bà nghe th thấy tiếng tuốt dài quen thuộc trong máy. Bà lưỡng lự. Lo sợ với nghĩ qua tờ sẽ làm gì mình nếu bị ông ta bắt gặp lần nữa. Anna bắt đầu quay số 110 mà không cho mình có cơ hội nghĩ ngợi. Tay bà run quá nên quay nhầm số. Và nhầm thêm một lần nữa, bà bắt đầu nức nở còn quá ít thời gian. Cố gắng kiềm chế cơn kích động đang tăng dần. Bà thử lại lần nữa, các ngón tay cố gắng... Làm thật chậm rãi, bà nghe tiếng chuông và kỳ diệu thay giọng đàn ông vang lên. Phòng cấp cứu sở cảnh sát. Bà không nói nổi một tiếng. Phòng cấp cứu sở cảnh sát đây, tôi có thể giúp được gì? Vâng. Tiếng nức nở bung ra. Vâng, xin làm ơn, tôi đang gặp nguy hiểm. Hãy, Xin hãy cử người. Quarter chợt hiện ra trước mặt bà, giật ống nghe khỏi tay bà và đẩy mạnh bà lên giường. Ông ta đập ống nghe xuống, thở mạnh, giật dây nối điện thoại rồi quay sang Anna. "Các con." Bà thì thầm, "Anh đã làm gì các con?" Quarter không trả lời. Trung ương cục của sở cảnh sát Hình sự Berlin nằm ở số 2832, đường Kittrasse, trong một khu gồm toàn các căn hộ và văn phòng trông rất bình thường. Số điện thoại khẩn cấp của phòng được trang bị một hệ thống giữ số tự động để cho tất cả các cuộc gọi đến đều không thể tự ngắt trừ khi đường dây được tổng đài nhả ra. Bằng cách này, tất cả các số điện thoại gọi đến Đều bị lần ra Cho dù cho dù cuộc gọi có ngắn Đến đâu đi chăng nữa Đây là một thiết bị Tinh vi và niềm tự hào Của cả phòng Năm phút sau Cú điện của Anna Grasner, Thanh tra Paul Langer Bước vào văn phòng sếp Thiếu tá Walshman Tay cầm chiếc cát Xin xếp hãy nghe đoạn này. Thanh tra Challenger bấm nút giọng đàn ông vang lên. Phòng cấp cứu sở cảnh sát tôi có thể giúp gì được bà. Tiếp theo là giọng đàn bà tràn ngập kinh hoàng. Vâng vâng xin làm ơn. Tôi đang gặp nguy hiểm. Xin hãy cử người. Rồi tiếng ngã, tiếng lạch sạch và tín hiệu. tắt. Thiếu tá Wayserman ngước nhìn thám tử Langer Anh đã lần ra cú điện Chúng ta đã biết nó được gọi từ đâu? Thanh tra Langer thận trọng trả lời Thế có vấn đề gì nữa? Thiếu tá Wayserman nóng này hỏi Bảo trung ương cục cho xe đi điều tra. Tôi muốn xin phép xếp trước. Thanh tra Langer đặt một mảnh giấy lên bàn trước mặt ông thiếu tá. Mẹ kiếp. Thiếu tá Wayserman nhìn xứng anh ta. Anh có chắc không? Có, thưa thiếu tá. Thiếu tá Wayserman nhìn xuống mảnh giấy lần nữa. Số điện thoại mang tên. Kastner giám đốc chi nhánh Đức của Ropfer và các con, một trong những nhà công nghiệp khổng lồ của Đức. Không cần bàn cãi về những sự quan hệ mật thiết, chỉ có thằng ngốc mới không nhận ra chỉ một hành động sai thôi, thì cả hai sẽ cùng phải lang thang trên phố tìm việc làm. Thiếu tá Wei Sherman nghĩ một lúc rồi nói, được. Cứ kiểm tra. Tôi muốn anh đích thân đến đó và phải hết sức cẩn thận. Anh hiểu chứ? Tôi hiểu, thưa thiếu tá. cơ của Gassner ở Wensi, một khu ngoại ô đặc biệt ở phía tây nam Berlin. Thanh Tra Langer đi theo đường Hogan-Zurudem, xa hơn thay vì đi đường cao tốc. Vì con đường này vắng vẻ hơn Anh ta đi qua Xa lây Qua tòa nhà Của CIA nấu mình sau hàng rào Dây thép gai đến nửa dặm Rồi anh ta đi qua Tổng hành dinh quân đội Mỹ Rẽ vào Con đường đã từng được nổi tiếng Là con đường số 1 Con đường dài nhất Nước Đức Chạy từ miền đông phổ đến tận biên giới Bỉ Bên phải anh ta là Bruce the Ahern cầu thống nhất nơi điệp viên Abel đã được trao đổi viên phi công lái chiếc U-2 của Mỹ là Gary Power thành Challenger hoạt xe rời khỏi đường cái vào khu đồi rậm rạp cây cối của Wancy Những ngôi nhà ở đây đều đẹp đẽ, tráng lệ. Vào các chủ nhật thỉnh thoảng, Thanh Challenger cũng đưa vợ đến đây chỉ để nhìn cảnh vật bên ngoài các ngôi nhà. Anh ta tìm thấy địa chỉ cần tìm và rẽ vào con đường dài dành cho xe hơi đến tận khu nhà của gasne Trong khu dinh cơ tượng trưng cho một cái gì đó còn hơn cả tiền bạc. Đó là quyền lực. Triều đại Rofi đã đủ lớn để lật đổ cả một chính phủ. Thiếu tá Wisman nói đúng. Anh ta phải hết sức cẩn thận. Thanh Challenger lái xe tích cổng trước của căn nhà ba tầng bằng đá ra khỏi xe, bỏ mũ và nhấn chuông. Rồi đứng đợi. Sự im lặng nặng nề trong căn nhà khiến nó thật hoang vắng. Anh ta biết điều này là không thể bấm chuông lần nữa, vẫn không có gì ngoài sự im lặng yên tĩnh ngột ngạt. Anh ta tính toán xem nên có đi vòng ra đằng sau không thì bỗng dưng cánh cửa bật mở. Một người đàn bà đứng ở trong khung cửa, bà ta tuổi trung niên, vẻ giản dị, mặc một chiếc áo ngủ nhầu nhĩ. thanh tra langer tưởng bà ta là quản gia anh ta nói ngay sự ngộ nhận của mình tôi muốn gặp bà walter gassner làm ơn thông báo tôi là thanh tra langer tôi là bà gassner người đàn bà trả lời thanh tra langer cố gấu giấu sự ngạc nhiên bà ta hoàn toàn không như hình ảnh phu, phu nhân Của căn nhà này Tôi Chúng tôi nhận được cú điện Tại trụ sở cảnh sát Cách đây không lâu Anh ta bắt đầu Bà ta nhìn anh ta Vẻ mặt thờ ơ vô hồn Thanh tra Lance Cảm thấy mình đang cư xử Không được hay lắm Nhưng anh không hiểu tại sao Anh ta có cảm tưởng Mình đang bỏ qua một điều gì đó thật quan trọng Có phải bà đã gọi cú điện thoại đó, bà Gassner? Anh ta hỏi Vâng, bà ta trả lời Đó là một sự lầm lẫn Có một sự lạnh lẽo mơ hồ nào đấy Trong giọng nói của bà ta làm anh bối rối. Anh ta nhớ lại giọng nức nở hoảng loạn Trong chiếc các xếp nửa giờ trước Để ghi vào biên bản, xin bà vui lòng cho biết bà đã nhầm lẫn ra sao Hầu như không thể nhận ra sự do dự của bà ta Có, tôi nghĩ ra một món nữ trang của tôi bị mất Nhưng tôi đã tìm thấy nó Số điện thoại khẩn cấp trong các vụ giết người cưỡng hiếp Gây thương tích cho người khác Phải hết sức cẩn thận Tôi hiểu. Thanh tra Lenger lưỡng lự muốn vào trong nhà, muốn tìm hiểu xem bà ta đang che giấu điều gì, nhưng anh ta không thể nói hoặc làm gì khác hơn. Cám ơn bà Gasner, xin lỗi vì đã quấy rầy bà. Viên thanh tra đứng đó, thất vọng nhìn cánh cửa đóng lại trước mũi. Đằng sau cánh cửa, Anna quay lại. Hoa từ gật đầu và dịu dàng nói: Em làm rất tốt Anna, bây giờ thì chúng ta lên gác. Ông ta quay người về phía cầu thang và Anna lôi ra một cái kéo giấu trong những nếp áo đâm mạnh vào lưng ông ta. <cười> Dòng máu Chương 28 Rome Chủ nhật mùng 4 tháng 11 buổi trưa Đây quả là một ngày tuyệt vời. Ivo Paralise nghĩ cho đến việc cho việc đến thăm Villa Esther cùng Simonetta và ba đứa con gái xinh đẹp của họ. Khi đi bách bộ tay trong tay với vợ qua công viên Taiwoli nổi tiếng, ngắm nhìn các con nô đùa phía trước, chạy từ vòi phun nước này sang vòi phun nước khác. Ông vẫn vơ tự hỏi, không biết Piroliozio người đã xây công viên này cho các chủ nhân của mình. Những người thuộc dòng họ Esti, Có bao giờ mơ tưởng nó sẽ đem lại niềm vui cho hàng triệu du khách tham quan? Villa de ở phía đông bắc của Rome, Cách một quãng đường ngắn, khuất cao trên khu đồi Sabine Ai vô vẫn thường đến đây Nhưng lần nào cũng có cảm giác vui sướng đặc biệt Khi đứng trên nơi cao nhất Nhìn xuống hàng tá vòi phun nước phía dưới Mỗi cái đều được thiết kế một cách khéo léo Không cái nào giống cái nào Ai vô từng dẫn Donatello và ba đứa con trai đến đây Chúng đã yêu thích nơi này xiết bao Ý nghĩ về chúng làm ai vô thấy buồn Đã không được gặp mặt hoặc nói chuyện với Donald Tell kể từ buổi chiều khủng khiếp đó ở nhà cô ta. Ông vẫn nhớ rõ mồn một những vết cào của cô ta đã để lại trên người ông. Ông biết rõ sự ăn năn mà cô ta phải trải qua và cô ta phải mong nhớ ông như thế nào. Được, cứ để cho cô ta đau khổ một thời gian cũng như ông đã từng đau khổ. Trong đầu, ông có thể nghe giọng nói của Donatello và cô ta đang nói Nào, lối này các con Mọi thứ có vẻ rõ ràng, gần như là sự thật Ông có thể nghe cô ta nói Nhanh lên, Francisco Và Ivo quay lại Donatello đang ở đằng sau ông cùng ba đứa con trai họ Mạnh mẽ tiến lại gần ông cùng Simonetta và ba đứa con gái. Ý nghĩ đầu tiên của Ivo là Donatella đã tình cờ đến đây tại công viên Tivoli. Nhưng ngay lập tức, ông nhận ra vẻ mặt của cô ta và đã hiểu. Mụ điếm đang đưa, cố đưa hai gia đình lại với nhau, cố tiêu diệt ông. Ai vô đối phó tình, huống như một người điên. Ông quát, Simonetta, anh có vài điều muốn cho em biết, nhanh lên tất cả mọi người. Và ông dồn gia đình xuống những bậc thang đá dài và ngoằn nghèo xuống khu dưới. Xô đẩy các khách du lịch sang hai bên, mắt vẫn luôn cảnh giác liếc ra sau vai. Ở phía trên, Donatello và ba đứa con trai đang tiến tới bậc thang. Ai vô biết rằng nếu bọn trẻ trông thấy ông là mọi việc sẽ hỏng bét. Chỉ cần một đứa gọi bố thôi là ông có thể bị nhấn chìm xuống các khe suối. Ông dục rã Simonetta và các con đi tiếp, không cho họ có cơ hội dừng lại, không dám để cho họ đứng lại dù chỉ trong chốc lát. chúng ta đi đâu mà vội thế này simonetta thở gấp có gì mà vội vàng thế đó là một sự bất ngờ Ivo vui vẻ nói rồi em sẽ biết ông liều liếc ra đằng sau thêm một lần donna th donna theo là và ba cậu con trai đã, đã ở ngoài tầm mắt phía trước là cả một mê cung với một dãy thang đi lên và một dãy khác đi xuống Ivo chọn một cái đi lên nào ông gọi các cô con gái ai lên đến đỉnh trước sẽ nhận được phần thưởng Ivo, em mệt quá rồi simonetta ca cẩm chúng ta sẽ nhìn một lát được không ông ngạc nhiên nhìn bà nghỉ Làm như thế là sẽ hỏng hết mà, cả bất sự bất ngờ. Nhanh lên! Ông cầm tay Simonetta và kéo bà lên các bậc thang dốc. Các cô con gái chạy trước. Ivo thấy mình cũng gần như nghẹp thở. Sẽ tốt cho bọn họ. Ông chua chát nghĩ. Nếu mình lên cơn đau tim và chết ngay tại đây. Mẹ kiếp đàn bà. Bạn không thể tin được vào bất kỳ ai trong số họ cả. Làm sao cô ta có thể cư xử với, như thế với mình? Cô ta say mê mình. Mình sẽ giết mũ điếm về tội này. ông có thể hình dung ra cảnh mình đang bóp cổ Donna Keller trên giường. Cô ta không mặc gì ngoài chiếc váy ngủ mỏng tanh. Ông xé toan nó ra và bắt đầu trèo lên người cô ta Còn cô ta thì cào thép xin tha thứ Ai vô cảm thấy mình đang cương lên Chúng ta dừng ở đây nhé Simonetta Navani Không, sắp đến nơi rồi Và họ đã lên tới đỉnh lần nữa Ai vô lo lắng nhìn quanh Donna Taylor và các con không có ở đó Anh đưa em và các con đi đâu vậy? Simonetta hỏi. Rồi em sẽ biết. Ivo nói trong cơn kích động. Theo anh. Ông xô họ về phía lối ra. Elizabeth đứa con gái lớn nhất nói. Mình đi về hà bố? Mình vừa mới đến đây mà. Chúng ta sẽ đến chỗ khác đẹp hơn. Ivo hổ thẹn. Ông liếc nhìn về phía sau. Donatella và các con đã xuất hiện và đang trèo lên các bậc thang Nhanh lên các con Một lát sau, Ivo và một gia đình của ông đã rời khỏi cổng của Villa de Esti, Chạy về chiếc xe của họ ở quảng trường lớn Em chưa bao giờ thấy anh như thế Simonetta hồn hề nói Anh cũng chưa bao giờ như thế này hết. Ai vô thành thực trả lời. Ông nổ máy xe trước khi các cánh cửa kịp đóng và cho xe lao ra khỏi bãi đỗ như ma đuổi. Ai vô? Ông đập khẽ vào tay Sibonetta. Bây giờ anh muốn mọi người hãy nghỉ ngơi. Một bữa trưa thật đặc biệt. Anh, anh sẽ đưa mọi người đi ăn ở Hasley. Họ ngồi ở. Khung cửa sổ nhìn xuống Spanish Step, với nhà thờ San Peter ẩn hiện tuyệt vời đằng sau. Simonetta và bọn trẻ đã có một bữa ăn chưa tuyệt vời. Đồ ăn rất con miệng, Ai vô thậm chí còn có thể ăn cả tấm giấy bồi. Ông ta run đến nỗi không thể cầm chặt dao và nĩa. Mình không thể chịu đựng hơn thế này nữa, ông nghĩ Mình không thể để cô ta phá hoại cuộc đời mình Bởi vì bây giờ ông ta không còn nghi ngờ gì về việc làm Mà Dona Donatella là định làm Trò chơi đã kết thúc Trừ khi ông có thể tìm ra cách đưa Donatella số tiền mà cô ta yêu cầu Ông phải có số tiền đó bất kể bằng cách nào